Trước thượng nữ nàng nam phụ、098. lê thu đứng dậy tìm kiếm phi cơ trực thăng thượng sử dụng bản thuyết minh cuối cùng là ở rác hộp lý tìm được lê thu cẩn thận nghiên cứu một lát lại đi mở ra vật tư dương xuất ra một ít tan uống cùng với dùng bỏ vào trong ba lô mà giật ở điều khiển trên vị trí chờ lê thu lung lay thoáng động bay lên k i a biến dị tang thi thi thể cũng thiêu không sai biệt lắm nghĩ nghĩ vẫn là đem thi thể cấp mang đi nay mặc kệ là dị năng giả vẫn là dị nhân cũng hoặc là biến dị tăng thi thân thể tố chất đều phi thường c ư ờ n g bình thường hỏa căn bản thiêu không ra bọn họ thi thể lê thu không nghĩ cấp chính mình t r ọ c phiền thoái cũng không muốn cho nhân biết có người r ế t biến dị tăng thi nếu không việc này một điểm bị phía sau màn nhân biết được tất nhiên sẽ khiến cho truy t r a tạo thành người sống sót nhóm khủng hoảng lê thu mặc dù không biết là chính mình nhiều thiện lương khá vậy không nghĩ bởi vì chính mình làm cho bọn họ gặp không nên thừa nhận đau đớn có thể làm hảo điểm này kết thúc công tác lại vì sao không đi làm đâu lê thu mở ra phi cơ trực thăng biểu hiện bình t h ư ờ n g bản đồ phát hiện đại bộ phận giám thương khu đều ở mặt trên biểu hiện nhưng này chút phi cơ trực thăng trở về địa phương là nơi nào cũng là không có lê thu cảm thấy kỳ quái cuối cùng đi đến một chỗ núi rừng đem thi thể bỏ xuống về phía sau tìm được một cái sân cốc đem đi. phi cấp thăng cơ trực dấu lê thu làm ra rất nhiều dây mây đem phi cơ trực thăng cấp cái trụ làm xong này đó có chút tiếc nuối thở dài nàng tỉnh lại thời gian quá muộn nếu vừa vặn tốt nói không chừng còn có thể đi theo này cùng nhau phát phóng vật tư phi cơ trực thăng cùng nhau trở về không hay là muốn có sung túc chuẩn bị bằng không ta chính mình một người đi khẳng định là làm đối phương dự trữ lương kết c ụ lê thu cũng không dám khinh thường biến dị t ă n g thi lúc này đây cùng đối phương giao thủ nói đến cùng vẫn là nàng đại ý, nếu không phải thời chi hành cho nàng cốt đao đủ cường đại nói không chừng nàng liền phá vỡ biến dị t ă n g thi đầu đều làm không được càng không nói đến lấy đến tinh hạch đến khôi phục thân thể của chính mình trước đây lê thu rõ ràng cảm nhận được chính mình thân thể cực hạ nếu không có kia khỏa tinh hạch nàng nhất định sẽ chết ở kia phế lâu thiên thái thượng hiện tại phải đi tìm tiểu hành vẫn là trước đợi ở trong này lê thu nắm bất định chủ ý nhà ngang bên kia có người yếu hại nàng cũng không biết bọn họ hai huynh đệ có hay không trở về l ĩ n h vật tư sự t ì n h lại làm thế nào nàng nơi này không có biểu vô pháp phán đoán thời gian cho nên không biết chính mình hôn mê bao lâu thời chi hành bọn họ khẳng định cũng sốt ruột thôi lê thu nhức đầu cảm thấy rất khó làm nhìn nhìn lại bị dây mây vây lên phi cơ trực thăng trong lòng càng thêm do dự nơi này là núi rừng trong đó khẳng định hội có rất nhiều dị thú cùng dị thực nếu nàng không ở trong này thủ vạn nhất k h á c thường thú dị thực đem phi cơ trực thăng cấp làm hỏng rồi làm sao bây giờ lê thu càng nghĩ quyết định trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi lại nói thân thể của nàng tuy rằng chữa trị hơn phân nửa khả trên tinh thần mọi mệnh còn chưa tiêu trừ đợi khôi phục đến tốt nhất trạng thái rồi nói sau thời gian cực nhanh thời chi hành bọn họ tìm lê thu ba ngày đều không tìm được nhân một ngày này yến lai có việc xuất môn thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai người nên đón nhất vị khách nhân biểu ca ngươi thế nào lại ở chỗ này thời chi hành thần sắc nghiêm túc cho dù sốt ruột tìm lê thu thân ảnh cũng tỉnh táo lại xem người tới các ngươi đâu lại thế nào lại ở chỗ này người đến là thời chi huyên thời khinh khinh ca ca thời thanh nguyên đại nhi tử năm năm trước thời chi huyên xuất môn lịch lãm từ nay về sau hiểu vô tin tức vô luận hai nhà nhân phát động bao nhiêu nhân đều không tìm được hắn bọn họ một lần cho rằng hắn đã chết không tưởng tưởng ở trong này chạm vào thấy hắn còn trở thành g i á m thương khu lừng lẫy nổi danh bắt chính là dài thời tri uyên tiểu thiên sử manh còn nhớ rõ sao không nhớ rõ đi phía trước phiên phiên h à hắn lần trước xuất chướng là làm manh h o a thời kỳ hiện tại đã là cái có thể thừa nhận nhân sinh này phân sức nặng đại nhân h o c bi lở vệ l ì đòi ổ